Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày đều có điểm trang điểm trực rỡ trói lóa. Trên người luôn luôn là đồ công sở hàng hiệu. Bây giờ cô lại mặc quần trên áo thun, mà từ trước tới giờ sẽ không chạm vào. Già của cô đen lại, khí chất trên người cũng thay đổi, không hề giống với tin kim tiểu thư kêu ngạo trước kia. Còn chỉ Bách Nhiêu Tân, kinh ngạc, mà bội cơ liên ân cũng vậy. Cô không ngờ người mở cửa của nhà Bách Nhiêu Tân lại là một cô bé phương đông. Hơn nữa, cô thấy trên cổ cô bé toàn là dấu hôn. Dấu hôn nhỏ vụn lan tới cổ áo. Cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng trong lớp áo ngủ kia phấn kích tới cỡ nào. Lúc đầu vội cơ còn tưởng rằng mình đến nhầm chỗ. Nếu không thì Bách Nhiêu Tân chuyển nhà. Nhưng khả năng này không cao. Với hiểu biết của cô về Bách Nhiêu Tân thì anh rất là hài lòng với chỗ ổ này. Từ cách kết cấu tới cách trang trí đều là thiết kế mà anh yêu thích. Mà với tính cách của anh thì trước và lúc ở tốn nhiều công như thế. Làm sao có thể chuyển đi được Chuyện lãng phí như thế này Anh chắc chắn sẽ không làm Đằng lúc bội cơ nghi hoặc Thì Bách Nghiêu Tân đi ra tới cửa Lúc hai người nhìn thẳng vào nhau Thì ngần cả người ra Bách Nghiêu Tân không ngờ vị thôn tê trước sẽ xuất hiện ở cửa Còn bội cơ là ngạc nhiên Khi nhìn thấy Bách Nghiêu Tân Nửa trần người trên Vết cào trên ngực lại rất là rõ ràng Lại nhìn về vết hôn trên cổ của cô bé kia Vừa nhìn lên biết Hai người đã làm chuyện gì Mà bây giờ ba người ngồi ở phòng khách Bạch Nghiêu Tân đã mặc quần áo xong Nhậm quà quà cũng chạy về phòng thay phái ngủ Rồi ôm viên cầu nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh Cô nhìn thẳng vào bội cơ Không thể cha giấu chủ ý thủ địch trong mắt một chút nào Người phụ nữ trước mắt Không chỉ là vị hôn thê trước đây của Bạch Nghiêu Tân Mà còn là người đã làm anh tuần thương Cô đã từng nghe năm đó vị hôn là do người phụ nữ này có lỗi với anh Đương nhiên cô đứng về phía Bạch Nghiêu Tân rồi Họ nữa Thân thân vị hôn thê phản bội xuất hiện là vì cái gì? Nhất định là vì hợp lại, TV tiểu thuyết đều có tình tiết này nha. Làm sao cô có thể cho phép chuyện này xảy ra? Bây giờ cô là bạn gái của Bạch Newton trời, cô muốn bảo vệ anh thật tốt, tuyệt đối sẽ không để anh bị người phụ nữ hư hỏng này ăn hiếp. Bội cô nhìn thấy ánh mắt căm thù của Nhậm Quả Quả, đây thú vị, lại nhìn viên cẩu nhỏ được cô ôm trong lòng, nhìn một bộ dáng dán sát vào người của Bạch Newton cổ cô. Cảnh tượng trước mặt Thoạt nhìn rất giống một nhà ba người Bạch à Sở thích của anh thay đổi từ lúc nào vậy chứ Bội cơ tràn đầy tò mò Cô bé trước mắt căn bàn không phải là loại Bách Nghêu Tân sẽ thích Nhưng anh lại bày ra Chưa thế tìm hiểu với cô bé này Chứ chưa hề nói gì Bội cơ đã từng qua lại với Bách Nghêu Tân Nên cô vô cùng rõ ràng ràng Anh đối xử rất tốt với người phụ nữ của mình Chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt Thì anh sẽ hoàn toàn là nuông chiều Chính cô cũng là người Từng được hương đặc quyền này, nhưng lúc ấy cô nhìn ánh mắt của Bách Nghiêu Tân nhìn cô bé này, thì lại phát hiện ra rằng anh không giống trước đây. Anh không dùng ánh mắt dịu dàng lại cưng chiều như thế này để mà nhìn cô. Bội cờ không khỏi nhớ mày mà nhìn về phía nhậm quà quà, mà nhậm quà quà cũng nhìn chằm chằm lại bội cờ. Đồng tử tròn xe, như còn là con chuột nhỏ, đang bảo vệ thức ăn của mình vậy. Thật là đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trêu chọc cô vậy. Cô nhóc ngây ngô này, là có gì tốt chứ? Bộ cơ kéo mái tóc dài, bắt chéo hai chân lên, hơi nâng bộ ngực trên người lên, cho dù chỉ là áo thun quần jean bình thường, nhưng cũng không thể che giấu được hết vẻ phong tình của người phụ nữ trưởng thành này. Nhẩm qua quả, quả trong bộ cơ, đừng từng rằng cô không hiểu người phụ nữ này đang ám chỉ là cô không có dáng người. Đúng rồi, dáng người của cô không tốt, nhưng mà. Nhẩm qua qua nhìn bộ ngực như sân bay của mình, không cam lòng yếu thế mà nói, tôi như thế này gọi là nhỏ mà có võ. Hơn nữa cô mới có 21 tuổi, uống giờ xanh còn kịp nha. Mà chị gì? Nhìn bộ ngực của Bội Cơ, cô hừ một tiếng rồi nói tiếp, cẩn thận, bị sệ xuống đó thừa gì. Vậy mà dám gọi cô là cô nhóc sao? Bội Cơ chớp chớp mắt không thể tin được mà hỏi, em gọi chị là gì ư? Sau đó, cô chỉ vào bách Nghiêu Tân, chị bằng tuổi anh ấy đấy, em gọi chị là gì? Vậy thì gọi anh ấy là gì hả? Nhịp quả quả có một chút nghĩ ngợi mà nói, chú? Cô vội vàng che miệng lại. Nhưng không kịp nữa rồi, Bách Nghêu Tân đã lệch mặt xuống. Nhậm quả quả, người phụ nữ này lại dám gọi anh là chú sao? Về mặt của nhậm quả quả đau khổ. Em, em không có ý. Đều là tại chị ấy cả, là chị ấy gài bẫy em. Cô chỉ vào người phụ nữ hư hỏng để mà lên án. Rõ ràng là mình không có đầu óc. Bách Nghêu Tân hử lệch, cũng không trông cậy vào việc nhậm quả quả ngu ngốc này. Có thể đấu lại sự côn kéo của buổi cư. Hơn nữa anh cũng có thể bắt nạt người phụ nữ của mình nhưng không cho phép người khác đùa giỡn cô. Bạch Nguyên Tần lạnh lùng nhìn bộ cơ trời hờ lạnh. Em tới để làm gì? Hẳn không phải là bò rơi mà tới đây khóc lóc kịch lệ đó chứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net